Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài, tập 84 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1018, cô gái áo đen. Dương Tự Mỹ tăng sức mạnh lên nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Âm sát khí kia hoàn toàn vô dụng đối với cô ta. Dù cô có hạ chú thế nào cũng vẫn chẳng có gì thay đổi. Cô gái áo đen này, cứ như có thể tách biệt hoàn toàn với chú ngữ sát khí vậy. Lý do cô ta không có sợ quỷ thần, dám đi lại tự do trong các ngôi mộ như vậy, thì ra âm sát khí không có tác dụng đối với cô ta. Thảo nào mùi hương trên người cô ta lại thành mát sạch sẽ, như cỏ, chứ không có mùi xác chết ngài ngái như những kẻ trộm mộ khác. Có lẽ chuyện này liên quan đến đặc tính nửa người hồ ly kia của cô ta. Cô lén lút ở đây làm gì? Khi nhìn thấy chỉ quyết kỳ quái của Dương Tử Mi đang làm, dường như cô gái mặc đồ đen phát giác ra điều gì đó, cô ta nói, Đừng có bảo là cô định biến tôi thành lợn nha. Tôi thật sự không biết khi cô bị co xương thì không có thể biến về nguyên hình nữa. Dương Tử Mi nhìn cô ta một cái nhưng không có nói gì. Lúc này, Liên Nghi vẽ lên lòng bàn tay của cô một dòng chữ, quay về tìm Tiểu Thiên. Thấy vậy, mắt của Dương Tử My sáng lên. Tiểu Thiên am hiểu rất nhiều loại chú ngữ, pháp thuật kỳ lạ, đến cả chú ngữ ẩn thân khó nhằn như thế, mà nó cũng biết, huống chi là cách giải thuật xúc cốt này. Những cái tên thủ vệ phía trên canh gác vô cùng lỏng lẻo Thấy vậy, Dương Tử mì không có thèm niệm thuật ẩn thân nữa, mà mang theo Liên Nghi, Né tránh khỏi tài mắt của bọn chúng Linh hoạt như một bóng ma Trực tiếp rời khỏi hiện trường Sau khi mà trở lại bãi đỗ xe Dương Tử mi Mới phát hiện ra thân hình nhỏ con này của mình Thật sự vô cùng bất tiện Để mà lái xe Tại sao à? Tại vì tài chân của cô quá ngắn Không ngờ ngay sau đó Cô gái mặc đồ đen kia đuổi theo đến nơi Khi mà nhìn thấy cô đang rầu rĩ, Buồn bực trước cái xe Cô ta lập tức chủ động nói Đưa chìa khóa cho tôi Tôi sẽ đưa mọi người trở về Không cần đâu Dương Tử Mi tức giận từ chối Nhảy dựng lên mở cửa xe Rồi ngồi luôn trong ghế lái Thấy vậy liên nghi cũng nhảy lên theo Dương Tử Mi. Nó ngồi ngay dưới chân của cô Ý bảo rằng Nó có thể giúp cho cô đạp phanh xe Hai người bắt đầu Cặp với nhau vô cùng ăn ý Ngoại trừ tốc độ hơi chậm một chút Còn lại thì phối hợp lái xe Y như ngày thường Gần như không gặp phải khó khăn gì cả. Sau khi về đến trước nhà, dừng xe lại, họ mới phát hiện cô gái mặc đồ đen nhảy phát từ trên nóc xe xuống. Ô, oh, đã tìm được nhà của các người rồi, chúng ta quen nhau như thế, cô phải đón tiếp nhiệt tình giao chứ. Cô gái mặc đồ đen nhìn cánh cửa trước mặt phá lên cười lớn. Dương Tử My nói với giọng điệu lạnh nhạt. Xin lỗi. Tôi không có chào đón vị khách không mời mà đến như cô đâu. Sao vậy? Sao cô có thể không quan nên tôi chứ? Sư phụ của tôi và sư phụ cô chính là bạn bè. Chẳng lẽ cô lại nhẫn tâm để đồ đệ của bạn của sư phụ cô đứng ngoài cửa thế này sao? Thế này khiến sư phụ cô khó xử lắm. Thân là đồ đệ, cô không có được bôi nhọ thành danh của ông ấy. Ông ấy là đạo trưởng Ngọc Thanh, đức độ đấy. Cô gái mặc đồ đen kia, Nói với một giọng điệu đầy hùng hồn Vừa nghe cô ta nói đến sư phụ của mình Dương tử mi Lập tức mềm lòng Với lại cô cũng muốn biết rốt cuộc Cô gái mặc đồ đen này là ai Tại sao mà lại là linh hồn nửa hồ ly Nửa người vậy Cô ở lại nhà tôi cũng được Nhưng mà cô không được che mặt nữa Như vậy khiến cho tôi và người nhà Thấy là thiếu cảm giác an toàn Lỡ đâu cô là trộm cướp Đến ăn trộm đồ thì làm sao Đến lúc đó, tôi mà muốn tố giác cô thì ít ra cũng phải biết mặt mũ của cô thế nào chứ. Dương Tử mì vừa nhìn cái tấm mạng che mặt màu đen của cô ta vừa nói. Chuyện này có cái gì mà khó đâu chứ. Dù sao, tôi cũng biết nhà của cô rồi. Cô có chạy trời cũng không có khỏi nắng đâu. Thôi thì mọi người thẳng thắng với nhau vậy. Nói xong, cô gái mặc đồ đen gỡ phăng cái tấm che mặt xuống một cách hào phóng. Sau khi mà nhìn thấy gương mặt thật cô ấy, Dương Tử mì lập tức ngây người. mười 1019, Long Truy Nguyệt Tuy ngũ quan của cô gái mặc đồ đen, xinh đẹp, nhưng mà đôi mắt kia, thần thái kia giống như Long Trục Thiên đến ba phần. Nếu hai người này cùng đứng một chỗ, chắc chắn người ta sẽ tưởng họ là anh em ruột. Chẳng lẽ cô ta cũng có quan hệ thân thích với Long Trục Thiên sao? Như nhà họ Lưu ở Quảng Nguyên à? Tốt đẹp lắm sao, nhìn đơ cả người ra luôn. Dương tử mi nhìn cô ta hỏi, Không phải là chuyện đẹp hay là không đẹp, Cô không có thấy mình hơi giống người đàn ông trong bức tranh kia sao? Cô gái mặc đồ đen có một chút mờ mịt hỏi, Tôi giống anh ta hả? Thế nào tôi nhìn thấy quen quen, Thì ra là giống tôi sao? Sao mà giống tôi chỗ nào chứ? Ngũ quan của hai người gần giống nhau, Chỉ là của anh ấy hơi cứng hơn, Còn của cô thì mềm mại thôi. Thật sự, Dương Tử Mi càng nhìn càng thấy giống. Còn có cả chuyện này sao? Chẳng lẽ tôi không phải là cô Nhi sao chứ? Lẽ nào tôi còn có người anh em cái gì đó? Cô còn có bức ảnh khác của anh ta không? Cô gái mặc đồ đen kia nhìn Dương Tử Mi hỏi. Tôi thấy tượng sáp của hai người đặt chung với nhau, chắc chắn là cô có quan hệ gì với anh ta. Dương Tử Mi lấy một bức hình của lòng trục thiên, từ trong nhẫn trữ vật ra đưa cho cô ta xem sau khi mà nhận lấy bức ảnh cô gái mặc đồ đen cũng lấy một cái kính nhỏ từ trong ba lô ra vừa xem vừa so sánh so xong mừng rỡ hét lên ôi trời ơi tốt quá rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm được một người thân rồi tôi không có còn là cô nhi nữa rồi nói xong cô gái mặc đồ đen đột nhiên cúi người nhấc bổng thân thể bé nhỏ của dương tử mi lên quay dài dòng cười rạng rỡ như một đứa trẻ được cho kẹo. Dương Tử My thấy cô cười cũng không có đành lòng đá cô ra, vẻ mặt bất lực, nhìn cái bộ dạng vui mừng như điên của cô. Lúc ấy, cô cũng thấy lòng mình chua xót, Giống với bản thân của mình ở kiếp trước, cô gái mặc đồ đen này cũng rất là khát vọng trên đời này tồn tại một mối quan hệ máu mủ thuộc về riêng mình. Cái cảm giác cô đơn ấy, những ai có đầy đủ người thân không có bao giờ hiểu được. Sau khi mà cười chán chê, cô gái mặc đồ đen kia thả Dương Tử Mì xuống rồi lôi tay của cô hưng phấn nói Chào cô, bây giờ để cho tôi giới thiệu tên tuổi của mình nha Tôi họ Long, tên là Truy Nguyệt Dương Tử Mì nghe thấy cái tên này thì tim lại đập loạn lên Long Trục Thiên, Long Truy Nguyệt Đây rõ ràng là tên của hai anh em mà, chẳng lẽ họ là anh em thật sao chứ hoặc cũng có thể là anh em họ có quan hệ thân thiết. Dương Tử Mi nói, tài chỉ bức ảnh của Long Trục Thiên. Anh ấy tên là Long Trục Thiên, cô đã nghe thấy cái tên này bao giờ chưa? Hả? Long Trục Thiên? Tôi là Long Truy Nguyệt. Hô hô, tốt quá đi mất. Thế thì anh ta chắc chắn là anh của tôi rồi. Tôi đã có anh trai thật sự rồi. Long Truy Nguyệt kích động cười mãi không thôi, cứ cười Cười mãi rồi tự nhiên ra ôm cái cây trước cửa nhà để mà khóc. Dương Tử Mi và Liên Nghi thấy dậy ngơ ngác nhìn nhau. Có lẽ nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài cho nên cô mở cửa ra xem thử. Thì thấy Long tuy nguyệt đang dựa vào cây gào khóc thảm thiết. Sao đã nhìn thấy Liên Nghi và Dương Tử Mi đứng đó. Nhìn một hồi lâu mới kinh ngạc nói. Chủ nhân là cô sao? Sao mà cô biến thành thế này? dương tử mi cười khổ nói chắc là do luyện xúc cốt pháp quá độ cho nên không có biến về nguyên hình được chuyến nay sadako lo lắng nói thế về sau thì sao sẽ không có như vậy mãi chứ cũng chưa biết được dương tử mi lắc đầu nói sadako nghe xong nhìn về phía long truy nguyệt đang ôm cây mà kêu khóc thảm thiết kia còn cô ấy lại chủ nhân bắt nạt người ta sao hả Chẳng lẽ tôi trời sinh ác bá thích đi bắt nạt người khác đến vậy sao? Sadako, nghĩ cái gì thế? Sao lại bồi bác chủ nhân cô vậy chứ? Dương Tử Mi khinh thường Sadako một cái. Lúc này Long Truy Nguyệt đã nín khóc, đôi mắt màu đồng, còn động nước tha thiết nhìn Dương Tử Mỹ hỏi. Anh trai của tôi bây giờ đang ở đâu? Chương 1020 Long Truy Nguyệt Đang ở Mỹ dương tử mi thật sự bất lực với thái độ nhận người thân nhanh như chớp mắt này của long truy nguyệt ở mỹ hả mau cho tôi địa chỉ đi giờ tôi sẽ đi tìm anh ấy tôi là công dân mỹ đấy hỏi xong long truy nguyệt chia tay về phía dương tử mi tôi cũng đâu có biết địa chỉ cụ thể đâu hơn nữa bây giờ anh ấy đang bận rất nhiều việc cho nên không có thời gian để ý cô đâu Có bận thế nào cũng không có bằng chuyện nhận em gái đâu. Cô không biết đó chứ. Ngày nào tôi cũng mong mỏi có được một người anh trai hay là em gái gì đó. Bây giờ biết có rồi tôi không có đợi được nữa đâu. Long truy nguyệt nhìn Dương Tử Mi cầu xin. Tôi biết cô chính là chị dâu của tôi. Sau này chúng ta đều là người một nhà hết mà. Hả? Chị dâu à? Người một nhà. Dù cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng mà thật ra trong lòng của Dương Tử My vẫn len lỏi một chút vui mừng. Đợi tôi gọi điện cho anh ấy đã. Thật sự là anh ấy rất bận, đến tôi cũng không có biết liên lạc thế nào cả. Cô không có được gây thêm phiền phức nữa. Dương Tử My trả lời một cách bất đắc dĩ. Thế thì mau gọi đi. Long truy nguyệt vội dục. Hay là đưa số điện thoại cho tôi, tôi tự gọi cũng được. Dương Tử My lắc đầu trả lời. Không được, anh ấy có nhiệm vụ đặc biệt. Chỉ có thể đợi cho anh ấy gọi đến nếu không hả, ảnh hưởng đến nhiệm vụ đó. Thật sao? Rốt cuộc nó đặc biệt đến mức nào mà cả điện thoại cũng gọi không được chứ? Làm gián điệp sao? Hay là gì? Long truy nguyệt nhìn Dương Tử My với đôi mắt đầy bất mãn. Có phải là cô sợ sau khi mà anh ấy tìm được em gái sẽ bỏ cô của đúng không? Tôi còn chưa có tự ti đến vậy đâu chứ. Dương Tử My thật sự hạn hán lời Đang tính nói cái gì thì đột nhiên rong trục thiên gọi đến. Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Thấy vậy, Dương tự mi lập tức mừng rỡ mở điện thoại. Trục thiên? mì mì Giọng của trục thiên có một chút mệt mỏi. Em có khỏe không? Em khỏe, còn anh? Teresa không có làm gì anh chứ? Cứ nghĩ đến cái tên kia, Dương tự mi thấy khó chịu cả người như là bị đâm một phát vậy. Rong trục thiên... trả lời với giọng điệu thản nhiên anh không sao cả trục thiên hôm nay em gặp một cô gái cô nét rất là giống anh đó chưa đợi dương tử mì nói xong long truy nguyệt lao đến giành lấy điện thoại giọng điệu vừa ngọt ngào vừa vui sướng gào lên anh em là em gái long truy nguyệt của anh đây bây giờ em muốn gặp anh có được không vậy long trục thiên ở phía đầu dây bên kia không hiểu mô tê gì cả Chẳng biết tại sao tự nhiên mình có thêm một người em gái. Đã thế còn tỏ vẻ thân thiết mới sợ chứ. Vậy nên anh cất giọng lạnh nhạt. Đưa điện thoại cho Mimi. Đúng thật là. Chẳng lẽ phát hiện ra mình có thêm một đứa em gái như là em. Anh không vui sao? Còn em rất, rất là vui. Anh không có thể lạnh nhạt như vậy được. Em buồn lắm đấy. cử thế Long Truy Nguyệt luyên thuyên cả một tràng dài. Đưa điện thoại cho Mimi Mi. Lần này, giọng của trục thiên lại càng lạnh hơn. Anh thật sự không biết Dương Tử Mi đào đâu ra cái đứa em gái này nữa. Tuy lòng truy nguyệt có một chút khó chịu, nhưng mà cuối cùng vẫn phải đưa điện thoại cho Dương Tử Mi rồi tủi thân đứng sang một bên nói. Đây là anh trai của tôi sao? Sao mày lại lạnh lùng thế vậy? Quá đáng mà, tôi rất là đau lòng đó. Dương Tử mì nhận điện thoại một cách bất đắc dĩ Trục Thiên Người nghe điện thoại lúc nãy là Long Truy Nguyệt Nhìn hơi giống anh Cho nên cứ khăng khăn anh là anh trai cô ấy Anh chẳng có người em gái nào cả Long Trục Thiên đáp lại ngay Mì mì em đừng có mắc bảy người khác Người giống người là chuyện bình thường thôi Còn tên bịa ra một cái là được rồi Nhưng Nhưng mà cô ấy khác lắm Dương Tử Mi giải thích cho anh hiểu. Trực giác của mình nói cho em biết cô ấy thật sự có quan hệ quyết thống với anh đó. Chương 1022 Long Truy Nguyệt Sau khi nghe thấy tình hình của Dương Tử Mi Tiểu Thiên nói Chị, chị đừng có lo hay là chị thử tu luyện đạo khí thuật kia đi. Đó là nguồn gốc của mọi võ thuật, chắc sẽ giải quyết được vấn đề của chị đó. Đồ, Tiểu Thiên thối! Sao mà không nói sớm vậy? Đúng là trong nhà chưa có tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi. Vậy mà lại không có nhớ ra cái môn quyền học đạo khí thuật này của phái bọn chị là nguồn gốc của mọi võ thuật sao? Nói xong, Dương Tử Mì vỗ bóp một cái vào mông của tiểu thiên, vỗ giả đi ra ngoài, ngồi vào giữa tụ linh trận, bắt đầu dẫn khí tu luyện. Sadako đứng từ phía xa nhìn Dương Tử Mì đang nhắm mắt tu luyện, đẩy mắt đột nhiên, xẹt qua một chút thần sắc phức tạp. Long Truy Nguyệt đi đến bên cạnh cô nghi ngờ nhìn cô ta hỏi: Nè, cô nhìn cái gì vậy? Lúc này ánh mắt của cô nhanh chóng trở lại cái vẻ trầm tĩnh nhẹ nhàng như trước, nhàn nhạt nói: đang nhìn chủ nhân luyện công. Thế sao? Nhưng mà ánh mắt của cô có gì đó sai sai. Có phải cô định hại chị dâu của tôi không? Long Truy Nguyệt nhìn cô có một chút không vui nói. Nhìn thì có vẻ hiền diệu nhu thuận đấy. Nhưng mà tôi cứ thấy cô cái kiểu đang âm mưu cái gì đó. Tôi cảnh cáo cô, cô mà làm gì chị dâu của tôi, tôi sẽ là người đầu tiên, không tha cho cô đâu. Nè, cô suy nghĩ thái quá rồi. Chủ tớ chúng tôi là một, tôi làm hại chủ nhân đồng nghĩa với việc tự hại bản thân của mình. Nghe cô nói vậy, Sadako lập tức đáp lại một cách dứt khoát, sau đó quay người rời đi. Long truy nguyệt, đứng đó nhìn bóng lưng của Sadako... cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Khi mà nhìn thấy thân thể đang ngày càng to ra trong tụ linh trận của Dương Tử Mi cô gật đầu ra vẻ tán thưởng. Cái bà chị dâu này của mình đúng là lợi hại đấy chứ. Sau khi mà tu luyện xong, Dương Tử Mi trở mình đứng dậy nhận ra mình đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên hình, không khỏi mừng rỡ. Long truy nguyệt tiến lên nói thẳng với cô, Nè, đừng có quá vui mừng, Trạng thái này của cô vẫn chưa có ổn định đâu, nói không chừng có thể bé lại bất cứ lúc nào đó. Cô đừng có dọa tôi chứ, chỉ cần lần sau cô không có dùng súc cốt pháp khỉ gió gì đó là được rồi. Dương tử mi, khinh bỉ nhìn Long Truy Nguyệt một cái. Cô là chị dâu của tôi, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cô thôi, đúng là làm ơn mắt quán. vẻ mặt của Long Tri Nguyệt, đầy vẻ bất mãn làm bầm. Đừng cứ động một tí là chị dâu này chị dâu nọ nghe chẳng có quen tai chút nào. Tuy được gọi là chị dâu, Dương Tử Mì cũng rất thích, nhưng mà cứ thấy là lạ kiểu gì đó. Thế tôi gọi người khác là chị dâu nha. Long truy nguyệt nháy mắt một cái tinh nghịch nói. Tôi nghĩ anh trai tôi tài giỏi như vậy, chắc là có không ít người muốn làm chị dâu của tôi đâu. Đúng, nhưng đáng tiếc anh ấy chỉ cần một mình tôi thôi. Những người khác á, xếp hàng cũng không có cửa đâu Dương tự mi nói với giọng điệu tự tin Long truy nguyệt nhúng nhúng dài nói Đàn ông mà đáng tin heo mẹ cũng biết trèo cây luôn Tuy tôi rất mong anh mình là một người chung tình Tôi cũng rất thích cô Nhưng mà suy cho cùng á, anh ấy là đàn ông Theo lời họ nói tình yêu chỉ là một món ăn Ăn chán rồi sẽ muốn đổi cái món khác đó nghe vậy dương tử mi chỉ thẳng nhiên cười có lẽ tình yêu của người khác sẽ giống vậy nhưng mà tôi và long trục thiên thì khác long truy nguyệt nói với giọng điệu khinh thường Sa? trên đời này ai cũng nghĩ tình yêu của mình không giống với người khác đợi đến khi chia tay rồi mới nhận ra kỳ thật chẳng có gì khác nhau cả nghe vậy dương tử mi cũng không có nói gì dù là người của hai thế giới tuổi tác cũng phải hơn bốn mươi nhưng mà thực ra cô vẫn chẳng có rành chuyện yêu đương cho lắm cô cũng không có dám chắc chắn một trăm phần trăm về long trục thiên như những gì mà mình đã nói lúc nãy còn bản thân cô vì sự tồn tại của mẫn cương cho nên cũng không có dám tin tưởng tình yêu của mình với long trục thiên thật sự là thuận túy chương 1024 phú hào thật sự không bói được có đúng không không được thì dẹp đi Lòng truy nguyệt hùng hổ, dương tử mi biết cô có tính trẻ con cho nên cũng không có để ý. Dù sao thì chuyện bối toán này, tin thì linh, mà không tin thì không linh. Nếu lòng truy nguyệt đã không tin, không thành tâm, cô cũng chẳng có thể tìm ra sư phụ giúp cô ấy. Chị dâu tôi đang no rồi, tôi muốn tham quan nhà chị một chút có được không vậy? Rõ ràng lúc nãy đang khóc lóc nước nở mà bây giờ chưa có đến một giây đã tràn đầy sức sống rồi. Bộ dạng này của Long Truy Nguyệt khiến cho Dương Tử Mi cực kỳ hâm mộ. Tùy cô, cô thích đi đâu thì đi. Chỉ cần đừng có động vào đồ của tôi và tự tiện vào phòng sư phụ là được rồi. Dương Tử Mi gật đầu nói Được, tôi còn chưa có bất lịch sự đến mức lục loại nhà của cô vậy đâu. Chỉ vì thấy nhà của cô đặc biệt Không khí khác hẳn với hang động mà tôi với sư phụ cho nên tôi mới thích thôi. Long truy nguyệt nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. Làm nhà nhà cảm thấy kỳ quái hỏi. Chị với sư phụ sống ở trong động sao? Long truy nguyệt nói. Ừ, đúng rồi, có cái gì mà lạ đâu chứ. Tôi còn sống trong cổ mộ, hẳn là hai năm với sư phụ kìa. Thoải mái hơn sống bên ngoài rất nhiều. Hả? Sống trong cổ mộ luôn? Ô trời cô là tiểu long nữ chắc nghe cô nói vậy làm nha nha kêu lên hoài quái tiểu long nữ là cái quái gì tôi là long truy nguyệt nói xong long truy nguyệt hát hò dài câu đi ra ngoài cô gái họ long này thú vị thật đấy nhìn ngay thờ thế không biết nhìn bóng lưng quốc giằng của long truy nguyệt làm nha nha cảm khái nói có lẽ là do cô ấy và sư phụ sống cách biệt với thế giới con người cho nên mới đơn thuần như thế thôi dương tử mi tỏ vẻ đồng tình nói mình thật sự rất hâm mộ sự đơn thuần của cô ấy làm nhà nhà nói sắc mặt có một chút đâm chiều so với cô ấy mình nhận ra mình có một chút tối tăm mù mịt ờ mình cũng vậy sau khi ăn cơm xong dương tử mi đang tính đến phố dân lai để mà chăm cứu cho tống quyền thì long truy nguyệt từ đầu lao đến như một cơn gió ôm chầm lấy dài cô, hừng hực kỹ thế hỏi. Chị dâu, chị định đi đâu vậy? Tôi đi với chị nha. Ừ, Dương Tử My không từ chối. Thế để cho tôi lái xe nha. Xe xịn thế mà không lái một lần, thì đúng là phí cả thanh xuân rồi. long truy nguyệt, cứ thế mà nhảy thẳng lên xe, chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh bỉ của Dương Tử My. Cô biết lái xe sao? Thật là lái xe thôi mà. Lúc 6 tuổi sư phụ đã dạy tôi rồi, đến 10 tuổi thì biết lái máy bay, trên đời này có cái gì tôi không biết chứ. Long truy nguyệt, nói với giọng điệu chẳng có nảy nàng gì. Chị dâu, đừng có khinh thường tôi nha, tôi không phải là người bình thường đâu. Hả? Cô biết lái máy bay luôn hả? Ừ, sư phụ tôi có một phi cơ riêng, tôi hay lấy nó để mà đi hóng gió, thú vị lắm. Còn có cả phi cơ riêng à? Rốt cuộc, Hai thầy trò nhà này sống xa qua đến mức nào vậy chứ? Vừa nãy, cô còn tưởng họ sống trong cổ huyệt động sẽ khổ sở khó khăn lắm cơ mà. Ai ngờ người ta là địa chủ, còn có cả vi cơ riêng phi dù dù nữa. Chị dâu, hay là để tôi tặng chị một cái vi cơ riêng nha? Thấy Dương Tử My lên xe, Long truy nguyệt, vừa đạp chân ga, vừa nói chuyện với cô. Cô nhiều tiền thế sao? Đùa làm gì... tôi có đến 500 triệu đô ở trong tài khoản ngân hàng của thụy sĩ kìa với số tiền đó cô có ăn tiêu chơi bời đến mấy đời cũng chẳng hết nữa long truy nguyệt không có cho là đúng nói có 500 triệu đô trong ngân hàng thụy sĩ sao cô em gái họ long này lại còn là một siêu siêu địa chủ nữa chứ nhưng mà nghĩ lại cũng chẳng có gì là lạ, lạ hai thầy trò nhà của cô ta là những tay chuyên trộm mộ mấy năm nay Không biết đã bán được bao nhiêu đồ rồi Không có tiền mới là lạ chứ Chương 1025 Sư phụ của Truy Nguyệt Kỹ thuật lái xe của Long Truy Nguyệt Quá là không tệ Lái xe một cách vừa ngang tàn Vừa dững vàng lượn lách khắp con phố ngõ nhỏ Trên đường phố A Sau khi mà dừng xe ở bãi đỗ xe Trên phố Văn Lai Dương Tử My và Long Truy Nguyệt Cùng xuống xe đi vào con phố Vừa bước xuống xe Long truy nguyệt, thần thiết, khoát tay lên da của Dương Tử mì ôm chặt lấy cổ cô. Vì thật sự không quen với thái độ thân thiết này, cho nên Dương Tử mì định đẩy tay cô ta ra. Tính theo tuổi, cô nhỏ hơn, nhưng mà về thân phận, cô lại là chị dâu của tôi. suy ra chúng ta là hai chị em. Ước mơ từ thuở bé của tôi là được ôm dai bá cổ chị em của mình trên phố, cho nên... cô đừng có tàn nhẫn từ chối làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi có được không vậy cô nói như vẻ mặt đầy vô tội nghe vậy dương tử My cũng không có đành lòng từ chối tuy cô không quen nhưng mà cũng không thấy ghét cảm giác này các cụ có câu, yêu nhau yêu cả đường đi lối về cô yêu long trục thiên thì cũng yêu luôn cả cô nhóc long truy nguyệt này vậy so ra long truy nguyệt còn có tính hiếu kỳ hơn cả tiểu thiên Cứ thấy ở đâu có chuyện gì lạ, hưng phấn bừng bừng, chỉ trỏ loạn xì ngầu cả lên. con bay ra khuôn mặt ngây thơ, nghe mấy cái lời dối trá của mấy người bán hàng, trên dĩa hè chứ. Nếu hứng lên là mua cả một đống đồ giả ấy, rồi tiện tay cho hết mấy người cô nhìn thuận mắt đứng bên cạnh. Còn không thì cô dạch mặt người ta bán hàng giả thậm chí kỳ kèo mặc cả, mua lại với giá thấp rồi ném đi không thương tiếc. Dương Tử mì thấy hành động như trẻ con ngang ngược như vậy thì chỉ biết cười khổ thôi. Vậy cho nên hai người phải mất cả tiếng đồng hồ đi hết con phố văn lại. Sau khi mà đến được Mạc Hiên đã thấy Tống Quyền và Lâm Thanh Mai đang chờ ở đó từ lâu. Thì ra là Tống Tiên Sinh lâu quá rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ? Vừa nhìn thấy Tống Quyền Long Truy Nguyệt xong lên chào hỏi một cách thân thiết. Sau khi mà nhìn nhìn một lúc Tống Quyền kinh ngạc kêu lên. Thì ra, Truy Nguyệt, em, em đã lớn thế này sao? Thầy quan có khỏe không? Sư phụ của em đã mất tích rồi, chẳng biết có khỏe hay không nữa. Giống y như Dương Tửu mi vừa nhắc đến sư phụ của mình, danh mắt của long Truy Nguyệt lập tức đỏ ửng lên. Chắc là ông ấy đi du lịch rồi, em đừng quá đau lòng chứ. Thấy cô như vậy, Tống Quyền mới vội dàng an ủi. Chứng kiến cảnh này, Dương Tử mì thật sự, không hiểu sao hai người họ lại quen biết nhau, cô không nhịn được đành hỏi. Tổng tiền sinh, anh quen biết sao? Đúng vậy, thầy Quang là một chuyên gia đích thực, là một nhân vật nổi tiếng trong giới khảo cổ Trung Quốc đó. Mấy năm trước, anh có quen ông ấy ở hội thảo nghiên cứu chuyên đề. Quả thật, khi mà tham dự cái buổi tọa đàm của thầy Quang xong, anh đã thu được không ít kiến thức. Tổng quyền đáp lời cô. Dương tử mì nghe xong, đổ mồ hôi hột. Trong thế giới ngầm thì có một chuyên gia trộm mộ, nhưng mà ngoài ánh sáng lại mang thân phận chuyên gia khảo cổ học, tài giỏi nức tiếng gần xa. Thế mà cô còn ngây thơ, nghĩ rằng hai thầy trò họ sống một cuộc sống như là chuột trong hang, tách biệt với thế giới con người đấy. Thì ra không phải vậy rồi, người ta chẳng những sống rất là vui xa qua, mà còn có cả danh cả lợi nữa kìa. chị dâu tôi quên không có bảo với cô sư phụ của tôi tên là quan phong long truy nguyệt nhìn dương tử mì nhảy mắt một cái nói dương tử mì nghe thấy cái tên lập tức đổ mồ hôi hột một lần nữa trong giới chơi đồ cổ có ai không biết đến cái tên quan phong chứ tất cả mọi người đều bắt đầu học hỏi từ cuốn giám định đồ cổ của ông ấy cả đấy cuốn giám định đồ cổ của tống quyền đưa cho cô cũng là của quan phong Chị dâu sao? Tống quyền thấy lòng truy nguyệt gọi dương tử mi như vậy rất lấy làm nghi hoặc. À cô ấy là bạn gái của anh trai em thì đương nhiên em phải gọi cô ấy là chị dâu rồi. Chương 1026 Sư phụ của truy nguyệt Lòng truy nguyệt nghe răng cười cười. Mọi người làm cái gì thì làm đi. tổng tiên sinh em giúp anh giám định đồ cổ nha. À Thế thì phiền em vậy Tống Quyền rất yên tâm về trình độ giám định đồ cổ của Long Truy Nguyệt Cô là đệ tử đích truyền của Hoàng Phong đấy tuyệt đối không có thể kém được Sau khi mà Dương Tử My chăm cứu cho Tống Quyền xong ra ngoài đã thấy Long Truy Nguyệt đang cầm một cái bát sứ nhìn đến cả ngẩn người Sao vậy? Dương Tử My thấy vậy trực tiếp đi qua cầm cái bát lên xem thử nhưng mà vẫn không hiểu gì cho nên hỏi Thứ này có gì đặc biệt đâu. Đây chẳng phải là đồ cổ mà. Tôi biết. long truy nguyệt, giật cái bát lại nói. Đây là cái bát do chính tay sư phụ của tôi làm. Ồ, tay nghề không tệ nha. Dương Tử My khen một câu. Gần như có thể dùng để đánh tráo được. Vấn đề không phải nằm ở đó, mà rõ ràng cái bát này tôi hay dùng để mà đựng cơm lúc ở trong hang động với sư phụ. Không hiểu sao, Bây giờ nó nằm trong tay của đám con buông chứ. Đột nhiên, đôi mắt màu đồng của Long Truy Nguyệt trầm xuống, cô đứng phát dậy nói: "Không được, tôi phải trở về cái hang động đó xem thử có phải có người vào đó ăn trộm không. Đó là cái nơi của sư phụ tôi ở, tôi tuyệt đối không để bất cứ người nào bước vào đâu." "Chị Dao à, tôi đi đây, rảnh nói chuyện sau nha. Nếu anh trai của tôi về thì nhớ gọi điện cho tôi đấy." Nói xong, Thân thể của cô chợt lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt. Dương Tử mi nhìn bóng lưng vội vàng kia của cô chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Lòng truy nguyệt này như thể thần long thấy đầu không có thấy đuôi. Đến vội vàng mà đi cũng như một cơn gió y hệt Long trục thiên. Nếu bảo họ không phải là anh em thì chẳng có ai tin đâu. Sau khi nghĩ ngờ một chút tống quyền đi ra không có thấy lòng truy nguyệt nữa. liền hỏi Dương Tử My cô cũng không có kể lại tình hình thực tế cho anh ta nghe chỉ bảo cô ấy đã đi tìm sư phụ rồi Tổng tiên sinh anh có ảnh hay là tư liệu gì đó của thầy Quan Phong không nghĩ đến chuyện Quan Phong là người từng lén vào mộ của người khác lại còn có thân phận cao quý lợi hại đến thế cho nên Dương Tử My cảm thấy rất hứng thú giọng. à anh có ảnh chụp trong một buổi hội thảo nghiên cứu chuyên ngành mấy năm trước rồi Em đợi một chút đi Sau khi mà lấy một tập ảnh màu Từ trong phòng ra Tống quyền lật trang đầu tiên Chỉ do một người trong đó nói Đây, đây chính là thầy quan Phong Dương Tử Mi Nhìn tấm ảnh một cách cẩn thận Phát hiện ông hơi giống sư phụ của mình Chỉ khác mỗi râu giấy tóc thôi Sư phụ Ngọc Thanh của ông Thì có bộ dạng tiên phong đào cốt Còn quan Phong Hơi có một chút côn đồ Hai người có khí chất hoàn toàn khác nhau Nhưng mà nhìn chung vẫn có nét giống. tổng tiên sinh, anh có biết ngày sinh và bát tự của thầy quan không? Dương tử mì hỏi Tống Quyền. Tống Quyền nghe câu hỏi lắc đầu. Tuổi tác của thầy quan vẫn còn là một bí ẩn trong giới chơi đồ cổ. Có người đoán ông ấy đã hơn trăm tuổi rồi. Cũng có người bảo ông mới chỉ tầm có hơn sáu mươi tuổi thôi. Ít là cũng phải một trăm tuổi rồi. Dương tử mì rất giỏi xem tướng. Dù người đó có bảo dưỡng tốt thế nào Nhìn có trẻ đến đâu Cũng không thể qua được mắt cô Chỉ tiếc không gặp được người thật Cho nên không có thể biết được Thông tin của ông ấy một cách chính xác Nhưng cô có thể khẳng định Người này chắc chắn Có quan hệ với sư phụ cô Nếu có cơ hội cô cũng muốn gặp Ông ấy một lần Sau khi mà ra khỏi mặt hiên, Dương tử mì băng qua phố văn lại Để đến bãi đổ xe Vừa mở cửa xe Lại phát hiện có người trên đó, lập tức đã bị dọa cho khiếp vía Người đó chính là cái bà lão thần bí, khăng khăng, ẩn diên tinh mang toàn vào tay của cô. Ôi trời, bà sao? Sao mày lại ở trong xe của cháu? Dương tử mì buồn bực hỏi. Mở cửa ra rồi vào thôi. Bà lão đó nhìn cô nói. Khoan, hãy nói chuyện này. Cháu, mau lái xe đến bờ sông ngoại thành ở phía đông đi. Bà có chuyện, muốn nói với cháu. mươi 1027 Sư phụ của Trư Nguyệt Nghe lời của bà lão Dương Tử My lái xe đến bờ sông ngoại thành phía đồng. Bà, có chuyện gì phải đến tận đây nói vậy? Vẻ mặt của Dương Tử My đầy nghi ngờ hỏi Diên tinh mang toản đâu rồi? Cháu vẫn giữ nó chứ? Dạ dần Dương Tử My lấy Diên tinh mang toản ra từ trong chiếc nhẫn trữ vật đưa cho bà Có phải bà muốn lấy nó lại không? Bà lão vội lắc đầu, ý bảo cô cất cái viên tinh mang toàn đó cẩn thận đi. Thấy thế, Dương Tử My cũng đành cất nó đi, sau đó mới dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn bà. Cháu phải cất cái viên tinh mang toạn này cho cẩn thận, không có được đưa cho con nhỏ hầu kia của cháu đấy. Bà lão dặn dò cô cẩn thận với về mặt nghiêm trọng. Dạ, Dương Tử My gật đầu. Đi theo bà, chúng ta đi gặp một người. Nói rồi, bà nắm tay của Dương Tử Mi dẫn cô đi về phía một ông lão đầu đội mũ lá đang hết sức chăm chú câu cá bên bờ sông. Con bé đến rồi. Bà lão lên tiếng nói với ông lão kia. Ừ, ông lão lên tiếng cần câu trên tay của ông khẽ động một cái. Một con cá to bằng cỡ nắm tay được câu lên. Miệng còn mắt cái lưỡi câu quẩy quẩy điên cuồng. Hình như ông lão không vui vì con cá quá bé. cho nên thả nó lại xong. Câu một con cá cho tôi xem nào. Ông cũng không có ngẩn mặt lên, trực tiếp đưa cần câu cho Dương Tử Mi. Tuy không có hiểu mô tê gì hết, nhưng mà Dương Tử Mi vẫn nghe lời, ngồi xổm xuống, dịch viên đá bên cạnh ra, tìm mồi móc vào lưỡi câu. Dương Tử Mi cũng không có lạ gì với việc lừa cá mắc câu này. Ở kiếp trước, để có được đồ ăn tươi, cô cũng đã đi câu rất nhiều. Nhưng lúc đó, Cô không có chiếc cần câu hiện đại như bây giờ mà chỉ dùng mỗi cành trúc buộc một sợi dây mảnh có gắn lưỡi câu, móc mồi vào một cái là có thể câu được rồi. Sau khi mà quăng lưỡi câu xuống nước, Dương Tử Mi nghiêng đầu nhìn rõ gương mặt của ông lão câu cá kia. Nhưng mà mặt của ông cứ bị che lấp sau cái mũ khiến cho cô không có cách nào mà nhìn rõ được. Thế là Dương Tử Mi dùng hẳn thiên nhãn để kiểm tra thử. Nhưng mà cô chỉ có thể nhìn thấy một đống hỗn độn, hoàn toàn không có tư liệu gì hết, y hệt như cái lão bà kia. Điều này nằm trong dự kiến của cô, cho nên cũng chẳng có thấy kinh ngạc lắm. Chú tâm một chút đi. Ông lão thấy cô đang nhìn lén mình, lạnh giọng nhắc nhở. Nghe ông nói vậy, Dương Tử mì đành phải ngồi câu cá một cách nghiêm túc. Có lẽ do cô ăn may, cho nên chỉ một lát sau đã thấy cần câu động đậy. Đã vậy, lực kéo còn rất nặng cho nên Dương Tử My dỗ dàng nhấc cần lên. Sau khi mà nhấc cần lên, cô thấy một con cá to dài khoảng 30cm đang dãy dụa một cách đau khổ trên lưỡi câu. Thấy vậy, Dương Tử My vội kéo nó lại, gỡ móc câu ra rồi lại thả nó đi. Vì sao mà lại ném nó vậy? Ông lão nhìn cô hỏi, không muốn sát sinh. Sau khi mà trả lại cần câu cho ông lão, Dương Tử My nói, Nhìn cá bị mắc trong cái lưỡi câu chẳng có thú vị gì cả. Sau này tôi không có bao giờ câu cá nữa. Cô từ bi thật đấy. Xem ra Ngọc Thanh đã thu được một đệ tử khác người hệt như ông ấy rồi. Nói xong ông lão kia gỡ chiếc mũ lá xuống. Vừa thấy gương mặt trước mắt này Dương Tử Mi đã ngớ người ra. Sau đó cô thử gọi một tiếng thăm dò. Thầy Quang Phong sao? Quang Phong sảng khoái cười lớn. Không ngờ cô lại nhận ra tôi, đúng vậy tôi chính là quan Phong. Đột nhiên, Dương Tử My nghĩ đến Long Truy Nguyệt, đang phải vất giả tìm kiếm sư phụ của mình. Thầy, thầy Quang, Long Truy Nguyệt là đồ đệ của thầy có đúng không? Cô ấy đang tìm thầy khắp nơi. Dương Tử My không nhìn được nói. Kệ nó đi, quan Phong nói với vẻ mặt không quan tâm. Trước kia con bé đó ý lại vào tôi quá rồi. cho nên cứ để cho nó bươn chải bên ngoài một chút. Cô đừng nói cho nó biết bất cứ thông tin gì về tôi nha. Dạ được. Cho dù rất đồng cảm với Long Truy Nguyệt, nhưng mà Dương Tử My cũng chỉ đành đồng ý quan phòng thôi. Chương 1028 Sư phụ của Truy Nguyệt Ít ra, sư phụ của Truy Nguyệt vẫn còn khỏe mạnh bình thường, còn cô thì vẫn thật sự không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với sư phụ của mình. Tôi tìm cô là vì cái lão đạo Ngọc Thanh trâu bò kia. quan Phong mở miệng nói, Mười năm trước, ông ấy có ngỏ ý muốn tôi đi thăm dò cổ mộ ở châu Tây, nhưng mà tôi không đồng ý. Cho đến mấy tháng trước, ông ấy lại tìm tôi, báo là đệ tử của mình đã tìm được cái bản đồ cổ mộ châu Tây. Chắc người đồ đệ đó chính là cô có đúng không? Đúng vậy. Dương Tử mì gật đầu, khuôn mặt của cô tràn ngập chờ mong nhìn ông hỏi, Vậy bây giờ ông có tin tức gì về sư phụ của tôi không? Mấy ngày trước tôi vẫn còn gặp ông ấy mà. Khi mà nói những lời này, giọng nói của quan Phong có một chút kỳ quái. Nghe vậy Dương Tử mi căng thẳng không thôi, vội vàng hỏi Sư phụ của tôi thế nào rồi? Rất kỳ lạ. quan Phong trả lời Cứ như kiểu biến thành người khác vậy, ông ấy còn suýt không có nhận ra tôi nữa. Cho dù đã sớm nghĩ đến chuyện này, Nhưng lòng Dương Tử Mi vẫn trầm hẳn xuống Đúng vậy Sư phụ của tôi hơi có một chút vấn đề Dương Tử Mi trả lời một cách quễ quải Nếu là bình thường á, Thì sao đại nạn Lẽ ra ông ấy đã đắc đạo thành tiên rồi Nhưng mà không biết gì đâu Lại bị yêu ma nhập xác. Ấy vậy Quang Phong tin lời của cô Không hề nghi ngờ cô như lòng truy nguyệt Thầy Quang Sau khi mà gặp ông ấy Chuyện gì đã xảy ra Không cần biết hồn phách kia có phải là của sư phụ nữa hay không nhưng mà ít nhất thân xác vẫn là của ông ấy cô muốn tìm lại. Tôi có chào một câu nhưng mà ông ấy chỉ thản nhiên chào lại một tiếng vẻ mặt xa cách kỳ quái cứ như là một cái xác không hồn vậy. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng ông ấy đang buồn cho nên cũng chẳng có để ý. sau càng nghĩ mới càng thấy có gì đó bất thường định đi tìm ông ấy Thì lại chẳng có thấy người đâu nữa quan Phong nói Giọng điệu có một chút tiếc nuối Lẽ ra lúc ấy Tôi nên ngăn ông ấy mới phải chứ Vậy nên ông mới đến tìm tôi sao Ông có quan hệ gì với bà lão này Dương Tử mì Nghi hoặc nhìn bà lão Đang đứng bên cạnh Chúng tôi tìm cô Là muốn cô cùng đến cổ mộ châu Tây quan Phong nhìn cô nói Hơn nữa cô là người trời đã định sẵn rồi sao phải vào căn mộ đó Tại sao? Dương Tử My lại cứ tưởng rằng ông đã biết được bí mật về cái tấm thẻ bài gỗ đào cho nên bất giác đưa tay lên cổ. Không giấu gì cô, tôi và lão đạo Ngọc thành đã từng mở thử một quan tài trong đó phát hiện thi thể bên trong giống y hệt cô. Hoàng Phong lấy ra một bức ảnh đưa cho Dương Tử My. Đây, đây là bức ảnh mà lúc đó tôi đã chụp vội được. Dương Tử My nhận lấy bức ảnh xem rất cẩn thận. Do không có đủ ánh sáng cho nên bức ảnh chụp được cũng không có rõ ràng. Nhưng mà cô vẫn có thể nhìn thấy một cô gái mặc bộ quần áo bằng lụa mỏng nằm yên dị trong chiếc quan tài tổ đen. Gương mặt cô ấy giống y hệt dương tử mi. Trên trán cũng có một nốt chu sa. Tay đeo một chiếc dòng tinh sa xa màu xanh nhạt. Chỉ khác mỗi là cái mái tóc cô đó đều màu đen và không có đeo tấm thẻ bài gỗ đào thôi. không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cô mà. Dương Tử Mi nhìn thấy chính mình nằm trong quan tài, cho nên cảm thấy có một chút kỳ kỳ, tâm trạng nặng nề, áp lực vô cùng. Cô gái nằm trong quan tài kia rất trẻ, chắc không có quá 20. chẳng lẽ cô lại phải chết trẻ giống như kiếp trước sao? Những quan tài khác thì sao? Hai người có thử mở ra không? Trước này Dương Tử Mi chưa có bao giờ nghe sư phụ nói. Ông đã mở nắp quan tài, cô thật sự không hiểu sao ông lại phải giấu cô và Long Trục thiên. Không, sau khi mà mở chiếc quan tài đó ra, chúng tôi đã gặp phải dù số hiểm nguy rồi mới lạc mất nhau trong cổ mộ. Hoàng Phong nói, giọng nói vẫn còn mang theo một chút sợ hãi. Chương 1029: Cổ mộ bị quỷ. Sau khi lạc mất nhau thì sao nữa? Dương Tử Mỹ Nhớ là sư phụ đã từng nói có một con rắn chỉ đường cho mình cho nên ông mới thoát khỏi căn cổ mộ đó. Sau khi mà lạc đường tôi mơ mơ hồ hồ thoát ra thôi. Lúc muốn quay lại thì phát hiện lối vào đã bị lấp mất rồi. Hoàng Phong hồi tưởng lại khoảnh khắc đó. Lời của ông nói không khác của sư phụ là mấy. Mười năm trước sư phụ tìm ông để mà cùng thám hiểm cổ mộ một lần nữa nhưng mà vì quá nguy hiểm nên ông không có muốn đi nữa dương tử mi nhìn quan phong nói nhưng tôi nghĩ thầy không phải là loại người nhát gan vậy đâu đúng vậy quan phong gật đầu sau đó mới nói ngày đó tôi lấy cớ là phải chăm sóc cho con bé truy nguyệt kia để mà từ chối lời mời sư phụ cô không phải vì tôi sợ chết sợ nguy hiểm tôi đã sống đến từng tuổi này rồi sợ cái gì nữa chứ vậy vì lý do gì Dương tử mi hỏi Bởi vì không có tìm được cô Hoàng Phong nhìn cô nói Đôi mắt sáng rỡ như đã hiểu rõ hết thảy. Sao ông lại biết mà tìm tôi Không biết nữa Tôi chỉ cảm thấy Chuyện này có quyền cơ gì đó Quyền cơ gì Không có thể tiết lộ được đâu Hoàng Phong cười một cái đầy bí hiểm Sau đó ông đứng dậy nói Bây giờ phải đợi cô Đến để mà phá giải quyền cơ này Nếu cô muốn đi châu Tây thì cứ liên lạc với tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Tạm thời còn chưa có đến lúc. Dương Tử Mi cũng hiểu được nếu muốn mở được khu cổ mộ kia thì phải tập hợp đủ 12 tấm thẻ bài gỗ đào. Còn cả khu mộ ở khu ngoại thành phía tây của thành phố A, cô phải tìm đủ 12 tấm thẻ bài gỗ đào và cả 12 bức tượng sáp kia để xem kết quả thế nào. Thầy quan. Ngoài chuyện này ra, tôi còn muốn biết cả thân phận của Long Truy Nguyệt nữa. Ông nhận nuôi cô ấy ở đâu vậy? Long Truy Nguyệt có quan hệ rất là mật thiết với Long Trục Thiên, cho nên cô phải nhân cơ hội này để mà làm cho rõ ràng. Con của bạn cũ. Chắc Truy Nguyệt không phải là đứa bé bình thường có đúng không? Đúng vậy. Bạn cũ của ông là ai? Dương Tử Mì thật sự muốn biết người bạn cũ của Quan Phong. Rốt cuộc là bố hay là mẹ của Long Truy Nguyệt? Cô không cần phải hỏi cái này, con nói cô cũng không biết đâu. Hoàng Phong nhìn bà lão kia một cái, rồi quay sang nhìn Dương Tử Mi. Trên đời này có rất nhiều người, rất nhiều chuyện không có thể giải thích nổi, cho nên cô không nhất thiết phải tìm hiểu rõ ngọn ngành từng cái chuyện đâu. Được thôi, thấy ông không có muốn nói, cho nên Dương Tử Mi không hỏi nhiều nữa. Do chuyện này có liên quan đến Long trục thiên, cho nên cô không có thể tùy tiện nói ra thân phận nửa người, nửa hồ ly của Long truy nguyệt được. Vì thân phận này của họ có một chút nguy hiểm, sợ nếu nói ra thì sẽ bị người khác bắt đi nghiên cứu như là quái vật mất. Mà cũng không có thể bài trừ người tên là Quang Phong này được. Vậy nên cô đành phải nhẫn nhịn. Sau khi tạm biệt, Quang Phong và bà lão đó lập tức rời đi. Chỉ còn lại của Dương tử mì ngồi một mình bên bờ sông suy nghĩ dẫn dơ một lúc rồi cũng chuẩn bị lái xe đi. Nhưng khi mà cô vừa định lên xe cách đó không xa rộn lên mấy cái tiếng bàn luận. Anh biết cái gì chưa? Nghe nói khu cổ mộ ở ngoại thành phía Tây đột nhiên nó sụp đổ một cách bất thường luôn đó. con nghe nói đến anh tôi là bảo vệ ở đó mà anh ấy bảo ma quỷ ám dữ lắm đến cả mấy cái chuyên gia cũng không có làm gì được mà. Ồ, đúng rồi, cậu tôi là một thành viên trong đội khảo cổ, ông ấy bảo rõ ràng, vừa mới đào được cổ mộ ra, mà chẳng hiểu sao, chỉ một lúc, mặt đất đã bằng phẳng trở lại rồi. Lúc họ định đào, thì không ngừng xảy ra chuyện. Mấy nhân viên thi công, cứ có cảm giác như là cả đống ma quỷ đang cản trở họ vậy. đang sợ lắm, cho nên người ta đã phong tỏa nơi đó rồi, chẳng có ai dám vào cả. Tiếc thật đó, tôi còn định chờ sau khi mà mở được cổ mộ, tính đi xem xem rốt cuộc bên trong đó có cái gì. Khi mà nghe thấy mấy lời bàn tán này, Dương Tử My khẽ cao mại. Chương 1030, Cổ mộ bị quỷ Ngày đó, trước khi mà ra khỏi cổ mộ, để tránh việc ai đó chạy vào cổ mộ và phát hiện ra bí mật, Dương Tử My đặt gương tụ hồn. rồi mới bày ra một trận pháp dạng quỷ trận để thu hết quỷ hồn vào bên trong nhằm bảo vệ cổ mộ. Nhưng mà cô thật sự không ngờ rằng có ngày khu cổ mộ đó đột nhiên sụp đổ thành bình địa, không biết có ảnh hưởng gì đến mấy cái bức bích họa bên trong không. nghĩ đến đây Dương Tử Mi không nhịn được, cho nên quyết định lái xe đến đó. khi mà cô lái xe đến nơi cách cổ mộ gần một km, thì chỉ thấy nơi này âm khí dày đặc. sương mù giăng kính cảnh tượng thê lương giang vọng cái tiếng kêu hải hùng của ma quỷ dương tử mi vô cùng kinh hãi dạng quỷ trận mà cô bố trí không có bao giờ gây ra cái tình trạng như hiện nay chẳng lẽ cái gương tụ hồn kia của vấn đề sao có lẽ là do phù chú của cô mất đi hiệu lực cho nên để cho toàn bộ quỷ hồn thoát khỏi khống chế chạy ra ngoài làm loãng cách khu mộ cổ 1 km đã bị người ta quấn dây cảnh giới đến cả động vật cũng chẳng thấy con nào chứ đừng nói là người vì âm khí quá nồng đậm giả quỷ ở khắp nơi cho nên toàn bộ sinh khí đều đã bị diệt dòng vì vậy mới chỉ có nửa ngày từ một khu đất tràn đầy sức sống nơi này bỗng trở thành quan địa hẻo lánh quan tàn Dương Tử mì lấy ra một cái tháp sắt từ trong nhẫn trữ vật ra cô niệm một câu chú ngữ rồi mới đi vào Vừa được bỏ ra, tháp sắt nhỏ hút hết toàn bộ âm khí một cách tham lam. Một lúc sau, Dương Tử Mi đến nơi đặt căn cổ mộ. Vừa nhìn một cái, cô đã nhận ra, quả nhiên nơi đã bị đào bới trước kia đều đã sụp thành một mảnh đất bằng phẳng. Chẳng lẽ đây đều là sai sót của gương tụ hồn sao? Dương Tử Mi nhìn đám quỷ hồn con mờ con ảo kia một cái, hơi suy tư. Rõ ràng mấy con quỷ hồn đều thuộc phạm vi khống chế trong trận pháp của cô Cho nên không có thể sinh ra nhiều âm khí như vậy được Không phải là con bé Long Truy Nguyệt Phá hoại rồi Nghĩ đến đây Dương Tử mì lập tức gọi điện cho Long Truy Nguyệt Chị dâu hả? Tôi vừa mới hạ cánh cô đã nhớ tôi sao? Long Truy Nguyệt hỏi giọng nói trong giắc như nước Bây giờ tôi đang ở khu cổ mộ Nơi đây đã bị sụp hết rồi xảy ra rất nhiều chuyện không phải là cô gây ra chuyện gì chứ Dương Tử My đi thẳng vào vấn đề chị dâu động chạm đến lòng tự tôn của người ta quá rồi rõ ràng tôi ra ngoài cùng với cô mà không phải là cô đang giả thần giả quỷ sao nghe cô buộc tội Long Truy Nguyệt tức giận nói được rồi vậy tôi cúp máy đây Dương Tử My vừa cúp máy xong thì lại thấy Long Truy Nguyệt gọi đến Chị dâu mới nói được có hai câu đã tắt máy. Cô còn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi nữa. Gì thì gì, cũng phải an ủi tôi vài câu chứ. long truy nguyệt nói bằng một giọng điệu quang ức. Bây giờ tôi không có còn nhiều người thân trên đời nữa. Cô chính là một trong những người thân của tôi đó. À, tôi xin lỗi. Dương tử mì thật sự không nghe ra chút tổn thương nào từ trong giọng nói của long truy nguyệt. Thật là Thái độ của chị làm cho người ta buồn lòng đó. Không nói chuyện với chị nữa, tôi phải về hang động của tôi với sư phụ, xem xem có kẻ nào động vào đó không đây. Nếu có thì nó không xong với tôi đâu. Long truy nguyệt nghiến răng nghiến lời nói. Tôi vừa mới gặp sư phụ của cô, ông ấy không sao đâu, cô đừng có lo nữa. Nghĩ đến cảnh bản thân cũng phải vất giả tìm sư phụ. Dương Tử Mi thấy rất cảm thông, cho nên không có nhịn được. Kể lại chuyện mình đã gặp được quan phòng cho Long Truy Nguyệt nghe. Thật không? Nghe vậy Long Truy Nguyệt vội vàng hỏi. Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Sao mà cô lại gặp được ông ấy? Ông ấy đến tìm tôi nhưng mà tạm thời không muốn gặp cô đâu. Ông ấy bảo muốn cô học cách tự lập đi. Tự lập cái quần á. Tôi không có muốn tự lập đâu. Tôi muốn tìm sư phụ thôi. Chỉ nói cho tôi biết đi bây giờ ông ấy đang ở đâu. Ông ấy đã nuôi tôi hơn 10 năm nay rồi, dựa vào đâu mà nói bỏ là bỏ được ngay chứ. Làm cho tôi cực khổ đi tìm ông ấy như vậy, cứ tưởng ông ấy đã xảy ra chuyện gì rồi. Long truy nguyệt nói một cách đầy phẫn nộ. Thấy cô như vậy, Dương Tử Mi đành bất lực. Ông ấy đã đi rồi, tôi không biết bây giờ ông ấy đang ở đâu, dù sao thì chỉ cần cho cô biết đừng lo nữa là được rồi. Chương 1031 Cổ mộ bị quỷ Thì ra, ông già chết tiệt đó cố ý dứt bỏ tôi, còn chẳng thèm nói một tiếng nào nữa chứ. Đúng là quá đáng. Đã vậy sau này tôi mặc kệ ông ấy luôn, cứ một mình hưởng thụ cuộc sống, chẳng có thèm đi cổ mộ tìm ông ấy nữa. Lòng truy nguyệt, nghiến răng khen két. Dương tử mì thấy cô gọi sư phụ của mình là lão già chết tiệt, thì cạn lời. Nhưng mà qua ngữ khí của Râm Truy Nguyệt Dương Tử mì biết Cô rất quan tâm đến sư phụ của mình Có vẻ như bình thường Hai thầy trò họ Ở chung rất vui thì phải Chứ không hề theo khuôn phép như cô giới sư phụ của mình Sau khi mà cúp điện thoại Dương Tử mì Bắt đầu bay bố một trận pháp nữa Xung quanh cổ mộ Để mà hút hết âm khí ám linh Đang phất phơ Cho chúng đỡ ra ngoài hại người Tất bật cả nửa ngày Cuối cùng cô khống chế được tình hình. Ngay khi vừa làm xong thì Dương Tử My thấy có một đám người từ đâu đi đến. Trong đó có mấy đạo sĩ tay cầm kiếm gỗ đi bên cạnh là mấy chuyên gia khảo cổ học và người của chính phủ. Thấy vậy cô mới dỗ dàng nấp sau cây đại thụ gần đó. Đám người này đến đây để bắt quỷ sao? Không lẽ mấy cái gì chuyên gia này cũng tin quỷ có thật sao? Quả nhiên cô đoán đúng. Dương Tử Mi ngó đầu ra xem, thấy mấy cái người đạo sĩ kia vừa mới vào đã bắt đầu lập đàn. Sau đó họ dùng kiếm gỗ đào và phù chú để làm phép. Thực ra mấy người đó có kiến thức thật, chứ không phải là mấy tên thầy dỗm chuyên lừa bịp. Chỉ tiếc là chỗ này đã được Dương Tử Mi bày gương tụ hồn, cho nên mấy đạo sĩ pháp lực tầm thường cũng không có thể phá giải được. Nếu không phải cô đến đây trước. xử lý hết cái đám âm khí ám linh kia thì đảm bảo mấy tên đạo sĩ này đã bị bọn chúng cắn cho trọng thương rồi vì nể tình bọn họ cùng ngành với nhau cho nên dương tự mi âm thầm giúp đỡ bảo vệ cho họ nữa cứ vậy bọn họ bận rộn suốt hơn một tiếng đồng hồ dường như mấy người này cũng cảm nhận được chỗ này không có bình thường pháp thuật của mình không có tác dụng gì cho nên cũng chẳng có cố làm nữa dừng lại luôn đạo trưởng Thế nào rồi? Bí thư thành phố dội vàng xong lên hỏi Vì cổ mộ đột nhiên biến thành bình địa một cách quái dị đã dậy xuất hiện ma quỷ khiến cho lòng người rối loạn nên đã làm hỏng kế hoạch dùng chiêu bài phát hiện ra sát sóng trong cổ mộ để mưu lợi của chính quyền thành phố cho nên cấp trên vô cùng tức giận Thậm chí việc này còn đồn đến tận tay của các vị lãnh đạo cấp tỉnh và cấp trung ương cho nên họ nhau nhau Chỉ trích lực lượng bảo vệ của thành phố A yếu kém, lỏng lẻo khiến quốc gia đã tổn thất nghiêm trọng. Cho nên, ban hội đồng thành phố mở ngay một cuộc họp khẩn để mà thương lượng xem nên đào lại khu mộ này kiểu gì. Nhưng mà do vấn đề có quỷ quấy rối cho nên chẳng có ai dám mạo hiểm. Cuối cùng, chỉ đành phải mời đạo sĩ về trừ ma. Xin lỗi, nơi này yêu khí quá nặng, chúng tôi thật sự bất lực. Hơn nữa, lúc làm phép, Chúng tôi còn nghe thấy cái giọng nói rất nhỏ, bảo là chúng tôi phải rời khỏi ngay lập tức, nếu không hậu quả khôn lường. Một vị đạo sĩ có vẻ lớn tuổi đứng ra nói, chuyện này cũng là do Dương Tử Mi làm. Ban nãy cô đã dùng mật nhĩ để truyền âm yêu cầu đám đạo sĩ kia rời khỏi đây. Dương Tử My làm vậy, cô muốn biến cái chỗ này thành quỷ dực không có ai dám bén mạng đến. Không phải đạo sĩ mấy người chuyên bắt ma sao? Ông Bí Thư đã nói rồi nếu các người có thể trừ được hết âm hồn ở đây thành phố sẽ tài trợ 10 triệu nhân dân tệ cho lăng tiêu quan để mà sửa chữa lại lăng đồng thời dành đãi ngộ tốt nhất của thành phố dành cho nhân sĩ tôn giáo quốc gia cho mấy người nữa. Thư ký của thành phố vẻ mặt đầy lo lắng nói trên gương mặt của mấy người đạo sĩ kia lộ ra một chút do dự thấy vậy Dương tự mì đành phải truyền âm cho bọn họ